Phần 45 Chúa có cấm ta sử dụng của cải không? Chúa không bao giờ cấm ta sử dụng của cải Chúa dựng nên mọi sự cho con người sử dụng và ngợi khen tạo hóa Tại sao kẻ có tội sử dụng được mà con cái Chúa không được sử dụng? Chúa muốn dạy con Hạnh phúc là mạng sống con người không thể dùng của cải mà mua bán được trọng tâm của sứ điệp Chúa Giêsu mang đến là giá trị của nước trời đó là của cải cao quý nhất của con người Chúa dạy con hai cách đánh giá về của cải nếu con đóng cửa lòng con của cải sẽ biến con thành một bộ phận trong bộ máy phức tạp của thế giới và Chúa cũng nhắc lại với con đồ dại dột chính hôm nay ta sẽ đòi linh hồn người vì ngươi tưởng mình giàu có không thiếu gì trên trần gian kỳ thực ngươi nghèo khó rách rưỡi trống rỗng trước mặt ta ngược lại nếu lòng con mở rộng đón nhận phúc âm đời con đầy tình thương đầy hy vọng vào nước Chúa nếu con quảng đại với anh em thì con có sung túc trước mắt Chúa của cải đang chiếm địa vị nào trong đời sống con Tuyệt đối, trung bình hay thấp nhất Nó là chủ nhân hay là đầy tớ của con Trước mắt Chúa con đầy tràn hay trống rỗng